Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1095, đánh chết, tu vị lần nữa tăng lên. Hỗn đảng, ngươi dám không tin ta, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết xấu hổ. Có tin ta tiêu diệt ngươi không, làm vậy cũng có thể đạt được chui đao trong tay ngươi. Thiểm điện nhân thẹn quá hóa giận, quát, diệt ta sao, tốt, ta chờ đây, đến đây đi. Dương lỗi lạnh lùng cười cười, đối với cái này thập phần khinh thường, muốn đối phó mình, đuổi giết mình. Vậy thì phải có bản lĩnh kia mới được, nếu như là trước kia thì có lẽ còn có một tia cơ hội. Nhưng hiện giờ đã chậm rồi, hủy diệt nhất thức của mình đã đã tập trung vào thiểm điện nhân. Quy lực hủy diệt nhất thức điệp gia sao có thể đơn giản vậy được. Tuy rằng sau khi thi triển ra chiêu này, mình sẽ có suy yếu kỳ tầm một tháng, nhưng thế cũng đáng, thân phận thiểm điện nhân này khẳng định không đơn giản. Sau khi đánh chết hắn, mình hẳn sẽ đạt được đồ vật không kém, hoa hoa. Nghe thấy dương lỗi nói thế thiểm điện nhân cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, tức giận đến oa oa gọi lớn, hỗn đảng, súc sinh, ta muốn giết ngươi, dứt lời, thiểm điện nhân toàn bộ trở nên mờ đi, hóa thành thiểm điện đao ảnh đầy trời tập kích tới dương lỗi, hừ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay nhảy múa, hủy diệt nhất thức, điệp da, dịp cho ta, liên tiếp chém ra hai đao, hai đạo đao ảnh này một trước một sau, tốc độ kinh người, rất nhanh đao thứ hai đuổi theo đao thứ nhất, Hơn nửa sáp nhập vào trong, đối mặt với một ít thiểm điện đao ảnh liên tiếp công kích đến kia, nó dùng thế dễ như trở bàn tay, đánh nát không chút dây dưa, khiến chúng hóa thành hư vô, đao ảnh khủng bố của hủy diệt nhất thức cũng không vì vậy mà bị suy yếu, ngược lại càng được tăng cường thêm, khủng bố, một đao chi uy lại khủng bố như vậy, chiêu thức của thiểm điện nhân bị phá, khí thế cả người lập tức tan mất, hơn nữa dưới một chiêu khủng bố của dương lỗi, vẻ mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, làm sao có thể? Mình, mình rõ ràng cảm nhận được uy hiếp tử vong, sao lại thế được, mình mặc dù không đạt tới cảnh giới thiên quân nhưng cũng đã là đại đạo thánh nhân, hắn chỉ là một tên kim tiên, rõ ràng có thể khiến mình sinh ra cảm giác như vậy, không? Đây tuyệt đối không có khả năng, lúc này trong lòng thiểm điện nhân cực kỳ điên cuồng, trước kia bởi vì lo lắng bị hồng quân phát hiện, cho nên lúc tiến vào thế giới này cũng không buông ra toàn bộ, mà phong ấn tuyệt đại bộ phận tu vị của mình ở bên ngoài viêm hoàng đại vũ trụ. Đây mặc dù chỉ là một bộ phận tu vị của mình, nhưng nếu như một bộ phận này bị hủy diệt, vậy thì mình cũng sẽ tổn thất cực lớn, bị thương nghiêm trọng, không có mấy ngàn năm thì khó có khả năng khôi phục, thậm chí còn cần thời gian dài hơn nữa, càng thêm mấu chốt chính là, mấy ngàn năm này tuyệt đối là thời khắc mấu chốt, nếu như vào thời khắc này xảy ra vấn đề vậy thì tổn thất thật không cách nào tính toán được, hỗn đảng chết tiệt, rõ ràng thực can đảm động thủ với mình, Thiểm điện Nhân nhìn một đao kia của Dương Lỗi, khủng bố Quá kinh khủng, hơn nữa khí thế một đao kia hắn lại cực kỳ quen thuộc, đây là lực lượng hủy diệt, hơn nữa lực lượng hủy diệt ở trong đó tự hồ so với hủy diệt chi lực mà mình tu luyện còn muốn tinh thuần hơn, đây là do chui trường đao này phát ra, hắn chỉ là một tên kim tiên tuyệt đối không thể có năng lực như vậy được, chính vì trong chui trường đao này ẩn chứa hủy diệt chi lực tinh thuần như thế nên thiểm điện nhân mới sẽ mạo hiểm tiến vào đây, hơn nữa không tiếc phong ấn tu vi của mình, hóa thành thiên phạt đến tìm kiếm thanh trường đao này. Mắt thấy trường đao sắp đến tay, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn, bản tôn mình gặp phải cường địch, không cách nào trợ giúp cho cổ phân thân này, mặt khác, mình lại không dám thi triển bí pháp, bởi vì một khi thi triển bí pháp, vậy thì nhất định sẽ đưa tới Hồng quân, đến lúc đó, cổ phân thân này của mình khẳng định sẽ không mất, nhưng lại bị Hồng quân lợi dụng, vậy thì cái được không bù cái mất rồi, đối với dương lỗi mà nói, ý nghĩ trong lòng thiểm biện nhân lúc này hắn tuyệt đối không biết được. Thiểm điện nhân này rốt cuộc có địa vị gì hắn cũng không thể nào biết được, bất quá dương lỗi rất rõ ràng, trước mắt chính là cơ hội tốt nhất, thiểm điện nhân này tuy rằng khủng bố, nhưng đây dù sao cũng là thế giới của mình, hơn nữa, mình đã sử dụng hủy diệt nhất thức tập trung vào hắn, như vậy thiểm điện nhân tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng rồi, không riêng gì như vậy, vì phòng ngừa vạn nhất nên dương lỗi vẫn mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ để bảo vệ mình, bởi vì dương lỗi cảm giác con mắt trên bầu trời kia. Thiên phạt chi nhãn đã rụt trịch, năng lượng khổng lồ trong đó đang không ngừng thai ngán bên trong, đoán chừng sẽ có một hồi oanh kích cực lớn, nếu như mình không chống được công kích này vậy thì chẳng phải uông phí sao, thậm chí làm không tốt ngay cả tánh mạng của mình cũng phải vứt bỏ, cho nên đây là nguyên nhân dương lỗi không tiếc mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ, tiểu tử, dám ra tay với hủy diệt thiên quân ta, người nhất định phải chết, thiên phạt diệt thế, thiểm điện nhân lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, cả người hóa thành một đạo ti chớp màu tím. Lập tức xông tới thiên phạt chi nhãn cực lớn kia, ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn dung hợp vô biết thiên phạt chi nhãn, đối với cái này, dương lỗi làm sao có thể không có phòng bị được. Từ ngay lúc đầu, dương lỗi đã có chuẩn bị, dù sao thiểm điện nhân là từ trong thiên phạt chi nhãn đi ra, như vậy thiên phạt chi nhãn cùng thiểm điện nhân này khẳng định có quan hệ cực kỳ mật thiết, cho nên, một sát na khi thiểm điện nhân phóng tới thiên phạt chi nhãn, dương lỗi trong nháy mắt di động. Chặn lây đường đi của thiểm điện nhân, lúc này mình có siêu cấp vô địch thủ hộ phòng ngự, công kích của tên này căn bản không cần thiết phải lo lắng. Đương nhiên, kỳ thật dương lỗi cũng có thể hoàn toàn không cần phải để ý đến thiểm điện nhân kia, bởi vì hủy diệt nhất thức bản điệp gia vốn đã tập trung vào thiểm điện nhân. Mặc dù thiểm điện nhân cùng thiên phạt chi nhãn dung hợp một chỗ thì vẫn sẽ bị hủy diệt nhất thức của mình đánh trúng, nhưng nếu vậy thì lại có chút mạo hiểm, mình mặc dù có siêu cấp vô địch thủ hộ bảo hộ nhất định sẽ không bị thương tổn, nhưng những thứ khác thì sao? Mộng huyển thế giới của mình thì sao? Siêu cấp vô địch thủ hộ của mình tuy rằng lợi hại, nhưng còn không đạt tới cấp độ có thể bảo hộ lấy toàn bộ mộng huyển thế giới, cho nên, dương lỗi dưới tình huống như vậy liền ngăn cản đường đi của thiểm điện nhân. Đừng đi vội như thế, ăn ta một đao rồi nói sao? Trường đao đột nhiên đánh lên trên thiểm điện nhân. Không, trăng rắc, trăng rắc, trăng rắc, thiểm điện nhân bị một đao chém thành hai nửa mà thiên phạt chi nhãn cũng không ngoại lệ, con mắt cực lớn kia bị một đao khủng bố này của dương lỗi chém đứt ra, năng lượng tứ tán, chương 1096, hủy diệt chi nhãn. Một đao, chỉ một đao mà thôi, giống như phong kinh vân đạm vậy, toàn bộ bầu trời đều trở nên bình tĩnh, thiên phạt kiếp vân đông nghiệp, vô cùng áp lực trong một sát na này cũng tan thành mây khói, giờ khắc này, trong đầu dương lỗi cũng truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống, đinh, Chúc mừng người chơi đánh chết hủy diệt thiên quân phân thân, đạt được 5.000 tỷ giá trị nguyên khí, 50 tỷ điểm hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Ngụy thiên phạt chi nhãn. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới đại la kim tiên nhất giai. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới đại la kim tiên nhị giai. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới đại la kim tiên tam giai. Đinh, bởi vì người chơi thi triển hủy diệt nhất thức điệp gia, ở một tháng tiếp theo Người chơi bị vây vào trong trạng thái suy yếu, thực lực rơi xuống 99%, thanh âm của hệ thống vừa dứt, dương lỗi liền cảm giác thân thể mềm nhũng, cả người đều không có khí lực, tu vi chưa đầy 1%, dương lỗi cười khổ không thôi, 1%, đây cũng là ý nghĩa chính mình hiện tại ngay cả một võ giả cảnh giới cửu cực tạo hóa bình thường đều không thể đánh thắng được, vốn là nghĩ đến sau khi giải quyết chuyện tình ở mộng huyện thế giới liền trở về xử lý chuyện tình ở vô cực đại lục. Nhưng bây giờ nhìn lại thì là không thể làm được, Tu Vi của mình hạ xuống, trở lại vô cực đại lục mà nói, còn không biết sẽ phát sinh ra chuyện tình gì, vì lý do an toàn, chính mình vẫn là trước tiên ở mộng huyển thế giới đợi đến khi thời kỳ suy yếu đi qua, Tu Vi khôi phục rồi hãy nói, Đinh, Nguy Thiên Phạt Chi Nhãn có thể dung hợp với chân thực ưng nhãn, người chơi có muốn tiến hành dung hợp hay không, thời điểm dương lỗi đang buồn bực trong lòng, hệ thống lại truyền đến thanh âm nhắc nhở một lần nữa. Nguyện thiên phạt chi nhãn cư nhiên có thể dung hợp với chân thực ưng nhãn, đây là loại tình huống gì? Dương lỗi vừa nghe, vội vàng xem xét hệ thống, thì ra là ngụy thiên phạt chi nhãn vỡ tung ra kia, cũng chính là thiên phạt chi nhãn mà lúc trước mình nhìn thấy, đây vốn là đồ vật của hủy diệt thiên quân, lại không nghĩ tới hôm nay bị chính mình đánh vỡ ra ngoài, hiện nay hủy diệt thiên quân kia sợ rằng trong lòng đều đang rỉ máu rồi, dương lỗi cũng có chút lo lắng. Gia hỏa bị chính mình oanh sát này cư nhiên là thật là một vị thiên quân, dương lỗi cũng cuối cùng là biết rõ ràng thực lực cùng địa vị của thiên quân này sợ rằng phải ở trên thánh nhân, như vậy lấy thiểm điện nhân kia, thực lực của cái gọi là hủy diệt thiên quân so với chính mình thì mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như hắn muốn động thủ với chính mình, tình huống liền là không ổn rồi, nhưng có một điểm có thể khẳng định là, gia hỏa kia tự hồ e ngại hồng quân đạo tổ, hơn nữa gia hỏa kia tiến vào thế giới này tự hồ là lén lén lúc lúc. Hôm nay bị chính mình tiêu diệt cũng là đáng đời, ít nhất chỉ cần mình không rời đi viêm hoàng đại vũ trụ này, vậy chính mình vẫn là an toàn, đợi đến khi thực lực của mình đầy đủ, đây liền là không cần phải lo lắng nữa, hủy diệt thiên quân rồi, dĩ nhiên đó cũng không phải là chuyện dễ dàng, chính mình bây giờ còn chỉ là cảnh giới đại la kim tiên mà thôi, khoảng cách tới tầng thứ thánh nhân còn kém xa đến vạn dặm, chớ nói chi là cảnh giới ở trên thánh nhân, đinh người chơi có dung hợp Ngụy Thiên phạt chi nhãn với chân thực ưng nhãn hay không? Hệ thống lại nhắc nhở một lần nữa, dung hợp, Dương Lỗi mặc dù không biết sau khi dung hợp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là hiểu được sau khi dung hợp tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Đinh, dung hợp bắt đầu, xin chờ một chút. Ước chừng qua một tiếng đồng hồ, thanh âm nhắc nhở của hệ thống rốt cuộc vang lên. Đinh, dung hợp thành công, Ngụy Thiên phạt chi nhãn dung hợp với chân thực ưng nhãn trở thành Hủy Diệt chi nhãn. Thành công, Hủy Diệt chi nhãn Dương lỗi khẩn cấp xem xét thuộc tính hiện tại của hủy diệt chi nhãn. Hủy diệt chi nhãn là kết quả sau khi dung hợp chân thực ưng nhãn cùng mị thiên phạt chi nhãn. Kế thừa đặc tính của chân thực ưng nhãn cùng mị thiên phạt chi nhãn. xe có thể nhìn ra hết thảy ngụy trang. Ở trong mộng huyện thế giới có thể hóa thành thiên phạt chi nhãn. Nắm trong tay lực lượng thiên phạt. Ở bên ngoài mộng huyện thế giới thì có thể phóng ra ánh sáng tử vong. Mỗi ngày có thể phóng ra ba lần hủy diệt lôi kiếp. Vi lực theo thực lực của bản thân người chơi tăng cường mà gia tăng, lợi hại. Không nghĩ tới hủy diệt chi nhãn cư nhiên lợi hại như thế. Chính mình kiếm lớn rồi, vốn là chân thực ưng nhãn chỉ có thể ra xét mà thôi. Nhưng hiện tại biến thành hủy diệt chi nhãn lại có năng lực công kích. Hơn nữa ở trong mộng huyển thế giới, đó nhưng là thiên phạt chi nhãn chân chính. Có thể nắm trong tay thiên phạt của mộng huyển thế giới. Đây là chỗ tốt lớn nhất. Hơn nữa ở bên ngoài mộng huyển thế giới còn có thể thi triển 3 lần hủy diệt lôi Kiếp Mặc dù không biết quy lực rốt cuộc như thế nào nhưng nghĩ đến danh tự này đã khí phách như vậy, quy lực của nó khẳng định là không tầm thường Dương lỗi thầm nghĩ, mặc dù mình hiện tại bởi vì đuổi giết vân thân kia của hủy diệt thiên quân, tiến vào thời kỳ suy yếu, nhưng đây hết thảy là quá đáng giá rồi. Chỉ bằng vào một cái kỹ năng này cũng đủ để trình mình giao ra cái giá lớn rồi. huống chi chính mình lấy được không chỉ là như thế, còn có thực lực của mình được tăng lên nhanh chóng, thực lực lần nữa đột phá. Từ kim tiên đại viên mãn đạt đến đại la kim tiên tam giai như hiện tại, mà bất tử kim thân của mình ở trong đó cũng lần nữa đột phá, đạt đến trạng thái tầng thứ 20 đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá, đoán chừng chờ sau khi chính mình vượt qua thời kỳ suy yếu, bất tử kim thân liền có thể đột phá tầng thứ 20, tiến vào tầng thứ 21 rồi, sau khi xem xét chiến lợi phẩm của mình, dương lỗi cũng khôi phục chút ít khí lực, cầm trong tay phong ẩn khí thần đao từ từ đứng lên. Nhìn thạch thất đã bị phá hư đến không còn hình dáng Dương lỗi cười khổ không dứt Lúc này thiếu lâm tự chỉ sợ cũng là gặp kiếp rồi Vốn còn muốn bảo tồn thiếu lâm tự Nhưng chuyện phát triển trở thành như vậy lại không phải là chính mình có thể khống chế Không biết thiếu lâm tự hiện tại như thế nào Đã chết đi bao nhiêu người Có phải đã hoàn toàn biến thành phế tích rồi hay không Hoặc là đã từ dưới thiếu thất sơn này bị xóa đi rồi Bất quá dương lỗi lo lắng chính là Chính mình lấy bộ dạng này đi ra ngoài mà nói Vạn nhất những hòa thượng kia của thiếu lâm tự còn sống, hơn nữa đối với mình hận thấu xương mà nói, lấy tình huống bây giờ của chính mình nếu muốn đánh với bọn họ đều là một chuyện hết sức khó khăn, phong ẩn thí thần đao lại bởi vì tiêu hao khổng lồ cũng tiến vào trạng thái hôn mê, đoán chừng cần có một khoảng thời gian mới có thể tỉnh lại, nếu không bằng vào thực lực của tiểu ảnh cũng không cần phải lo lắng, chương 1097, khôi phục, gặp phải nguy cơ khổng lồ. Vì suy nghĩ cho an toàn Dương lỗi lấy ra ẩn thân phù đã luyện chế từ trước, sau khi bóp nát liền tiến vào trạng thái ẩn thân, nếu như mình đã không có thực lực cường đại, cũng chọc không nổi, còn trốn không được sao, trước lợi dụng trạng thái ẩn thân xem tình huống ở bên ngoài một chút rốt cuộc là bộ dạng gì rồi nói sau đi, thở dài, dương lỗi buồn bực nghĩ tới, sợ rằng chính mình là tu luyện giả duy nhất ở trong thế giới mà chính mình trưởng không còn phải biệt khuất như vậy, ra khỏi địa phương đã bị đánh thủng lỗ chỗ. Bốn phía hủy hoại đến không còn bộ dáng cũ, dương lỗi đi tới hậu viện thiếu lâm tự, phát hiện thiếu lâm tự mặc dù tao ngộ trùng kích, bất quá trình độ hủy hoại cũng không có lợi hại như trong tưởng tượng của mình, cũng không phải bị phá hủy toàn bộ, bất quá cả thiếu lâm tự hôm nay chỉ còn lại một nửa là hoàn hảo. Đối với cái này, dương lỗi vẫn là có chút đau lòng, lúc này thiếu lâm tự lộ ra vẻ có chút thê lương, không có phồng hoa như thường ngày, những tăng nhân kia đều đang bận rộn xây dựng lại thiếu lâm tự. Lúc này chói mắt nhất chính là phương trưởng chủ trì của Thiếu Lâm Tự, cũng chính là liễu nhân hòa thượng. Liễu nhân hòa thượng này đầy mặt khổ sát, chân mày cũng nhăn lại một chỗ, chồng râu, lông mày vốn là màu đen hiện tại cũng biến thành một mảnh tuyết trắng. Lão hòa thượng này cư nhiên thoáng cái đã bạc một mảnh, nói cho cùng còn là chính mình sai, đoán chừng lúc này hắn đã hận chết chính mình đi, dương lỗi nghĩ như vậy liền rời đi Thiếu Lâm Tự. Kỳ thực Dương Lỗi không biết là nguyên nhân chồng râu của Lão Hòa Thượng Bạc Trắng cũng không phải bởi vì Dương Lỗi đem Thiếu Lâm tự hủy thành bộ dạng như vậy, mà là bởi vì lo lắng cho Dương Lỗi chết rồi. Thiếu Lâm tự sẽ gặp phải đã kích mang tính hủy diệt, rất có thể sẽ bị quân đội sang thành bình địa, cơ nghiệp ngàn năm lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát, Dương Lỗi cuối cùng vẫn là không lộ diện, suy nghĩ vì an toàn của chính mình mà rất nhanh rời đi Thiếu Lâm tự, nội viện hoàng cung, sao thế, phu quân ngươi làm sao vậy? Thấy tu vi của dương lỗi bị hạ xuống như thế, chúng nữ đều quan tâm không dứt, không có chuyện gì, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là tu vi tạm thời rơi xuống mà thôi, nhìn ánh mắt quan tâm kia của chúng nữ, trong lòng dương lỗi càng cảm động. Lần này, vấn đề đã giải quyết triệt để, những người ngoại lai xâm lớn kia cũng đã bị ta tiêu diệt hoàn toàn, chỉ là nếu như mọi người muốn rời khỏi mộng huyển thế giới để đi ra ngoài mà nói, vậy cần phải chờ tu vi của ta khôi phục hoàn toàn mới có thể cũng chính là ít nhất phải đợi một tháng sau phu quân, ngươi là nói chúng ta có thể cùng ngươi đi ra Hoàng Dung kích động nói, có thể bất quá vì suy nghĩ cho an toàn của các ngươi tuyệt đối không thể rời đi phạm vi bảo vệ của ta dương lỗi cũng muốn đi ra rồi hôm nay thực lực của mình tăng nhiều chỉ cần không có những cường giả siêu cấp khủng bố kia phủ xuống mà nói như vậy chính mình vẫn có thể đủ để bảo vệ các nàng, à, thật sao vậy thì tốt quá thật là quá tốt rồi Lời của Dương Lỗi vừa dứt, không chỉ là Hoàng Dung, chúng nữ đều là cao hứng vô cùng, nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ cao hứng của chúng nữ, Dương Lỗi đang suy nghĩ chính mình lúc trước có phải là đã làm sai rồi hay không, nếu như mình không đem các nàng đều sống ở trong mộng huyển thế giới, mà là để cho các nàng ở cùng một chỗ với mình, ở bên ngoài thế giới rộng lớn kia mà nói, các nàng hẳn là vui vẻ hơn nhiều so với hiện tại, xem ra chính mình không nên ích kỷ như vậy, thời gian như nước chảy, một tháng vội vã trôi qua. Thời kỳ suy yếu của Dương Lỗi bởi vì thi triển hủy diệt nhất thức rốt cuộc đã trôi qua, Tu Vi hoàn toàn hồi phục, cũng chính là trình độ Đại La Kim Tiên Tam Giai, không chỉ như thế, Bất Tử Kim Thân Quyết cũng đã đột phá, đạt đến tầng thứ 21, Bất Tử Kim Thân này ở tầng thứ 21 có thể so với Tu Vi Chủng Thánh Sơ Kỳ, cường hãng đến cực điểm, thu hoạch ở trong khoảng thời gian này còn không chỉ là như thế, tạo hóa thần quyết của Dương Lỗi cũng đã đến đến tầng thứ 6, không nên xem thường. Mặc dù chỉ là tầng thứ 6 nhưng uy lực của tầng thứ 6 này so với tầng thứ 20 của bất tử kim thân không hề yếu hơn, thậm chí kết hợp với tạo hóa thần quyết thi triển ra đại tạo hóa chi thủ so với thí thần thất thức đều không kém chút nào. Dĩ nhiên ở trước lúc mang theo chúng nữ trở lại vô cực đại lục, chính mình phải xử lý một ít chuyện mới được, đó chính là chuyện tình về nhiên đăng cổ Phật, còn có ma tôn trọng ảnh kia. Khi dương lỗi xuất hiện ở nơi tiếp nối tu chân giới cùng mộng huyển thế giới, Lúc này phát hiện Nhiên Đăng cổ Phật còn đang dằn co với ma tôn trọng ảnh. Hai người không ai nhường ai, người này đều không làm gì được người kia. Trọng ảnh, chúng ta đã dằn co lâu như vậy rồi, buông tay đi, ngươi không có cách nào nhận được kiện đồ vật kia đâu. Nhiên Đăng nhìn trọng ảnh mà nói, không, ta không lấy được kiện đồ vật kia thề không bỏ qua. Trọng ảnh diện một giữ tận vừa nói liền phát động công kích, trường đao trong tay vung lên, một đạo hắc sắc khí lưu giống như lưu tinh hướng Nhiên Đăng oanh tới. Đối mặt với công kích này, nhiên đăng vẽ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo Phật quan đánh ra, trong phút chốc kim sắc Phật Quang hòa cùng hắc sắc ma khí kia trùng kích vào một chỗ, bạo liệt mà ra, giống như là yên hoa, cả bầu trời đều bị chiếu sáng, thân thể hai người lắc lư, một kích kia nhưng chỉ là công kích mang tính dò xét, dương lỗi thấy vậy thật đúng là muốn ngất, hai lão gia hỏa này, trên miệng thì nói như vậy, cư nhiên lại không động thủ thật, mà trọng ảnh đánh là cái chủ ý gì. Hắn không phải là muốn đầu thương của thí thần thương sao? Làm sao có thể nhịn như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy gì, là đang đợi thời cơ, trì hoãn thời gian, ba, ba, ba hai người lùi lại mấy bước, lần nữa nhìn thẳng vào đối phương, dương lỗi suy đoán không sai, trọng ảnh đích xác là đang trì hoãn thời gian, đợi chờ cường viện, nhưng nhiên đăng lại như thế nào mà không biết chứ, hắn sao không phải là không như vậy, chỗ phong ấn kia không chỉ có chui ma đao này tồn tại. Còn có phong ấn của vô thiên, vô thiên là ai, hắn rõ ràng nhất, một khi vô thiên xuất hiện lần nữa, chuyện này liền là phiền toái, Phật giới nhất định sẽ vì vậy mà đại loạn, như vậy ma đạo tất nhiên khí thế tăng mạnh, tuyệt đối là một tràng tai nạn của nhân gian, một tràng hạo kiếp của tu chân giới, hừ, không cần trì hoãn thời gian, ngươi là không thể nào được như ý, trọng ảnh, ta cho ngươi biết, coi như là đại ma tôn huyết diệu của ma giới các ngươi tới ta cũng không cho các ngươi được như ý. Nhiên đăng chấp tay hành lễ, ngồi xuống đài xem chậm rãi bay lên, từng đóa kim sắc vân thải hóa ra, chương 1098, phải trả giá cao. 1. Hừ, lão hòa thượng ngươi đã biết đại ma tôn của ma giới ta muốn tới, ngươi còn không mau rời đi, nếu không tử kỳ của ngươi đã đến, trong lòng trọng ảnh cả kinh, xem ra lão hòa thượng này cũng không phải là không có chuẩn bị, đoán được lão đại của mình muốn tới, nói như vậy lão hòa thượng này khẳng định cũng có lá bài tẩy. Chẳng lẽ đầu lĩnh của Phật giới cũng muốn chạy tới sao? Nếu quả thật như vậy mà nói, trận tranh đấu này thắng bại liền thật khó có thể dự liệu rồi. Mà lúc này Dương Lỗi nghe được hai người nói chuyện, trong lòng chợt căng thẳng, cái này thật đúng là phiền toái lớn rồi. Nếu như dựa theo lời của hai lão gia hỏa này, đại ma tôn của ma giới muốn tới, Phật giới, ân, như lai đã chết rồi, như vậy cường đại nhất là người nào? Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định cũng sẽ không yếu. Một khi những người này toàn bộ đến, như vậy chính mình thật đúng là không gánh được, hơn nữa nhiều cường giả chạy tới như vậy, vậy mộng huyện thế giới chính mình có thể chống đỡ được sao? Dương lỗi đối với lần này tỏ vẻ hết sức hoài nghi, nếu như mộng huyện thế giới của mình bị công phá, đó cũng là không phải trò đùa rồi. Chính mình cần phải nghĩ biện pháp đem không gian của mộng huyện thế giới che giấu. Mộng huyện thế giới đã bị đám gia hỏa này phát hiện, nhưng muốn làm như thế nào mới có thể ẩn giấu đây cũng là một cái vấn đề lớn. Suy nghĩ một chút, dương lỗi vỗ đầu một cái, chính mình thật là đần A, hôm nay chính mình có đầy đủ điểm để trao đổi, hơn 1.000 ước điểm, mặc dù có 1.600 ước điểm nhưng khao cách đề thăng cấp bậc của hệ thống tu luyện toàn năng còn là có trên lệch, bất quá nghĩ đến muốn ẩn giấu mộng huyện thế giới cũng là có biện pháp A, bất quá cái giá sợ rằng không nhỏ, nhưng mà coi như là hao phí lớn hơn nữa, vậy mình cũng phải đi làm A, nếu không mộng huyện thế giới liền xong rồi, những gia hỏa kia là ma tôn A. Phật tổ A, đều không phải là thứ tốt gì, vốn còn muốn thu thập trọng ảnh một chút, hiện tại dương lỗi liền không còn một chút tâm tư, vẫn là vội vàng rời đi chỗ này, đem mộng huyển thế giới che giấu, chờ tu vi của mình đủ cường đại lại đi tìm mặt mũi về, mở hệ thống ra, dương lỗi tra xét chuyện liên quan đến mộng huyển thế giới, dĩ nhiên những thứ này bản thân hệ thống là không xuất hiện, cần hao phí điểm để đi tra xét, trọng vẹn tiêu hao của dương lỗi một ngàn vạn điểm, đây thật là quá lừa bịp người rồi. Quả thực chính là hấp huyết quỷ, bất quá không có cách nào, đừng nói là 1000 vạn, coi như là một ước, thậm chí 100 ước, Dương Lỗi cũng phải đáp ứng a, nếu không đó lại phải làm như thế nào? Không có đường để lựa chọn, "Đinh, người chơi có tiêu hao 1000 vạn điểm để tìm kiếm phương pháp ẩn giấu mộng huyền thế giới hay không?" Sau khi thanh âm của hệ thống vang lên, Dương Lỗi lựa chọn hết sức đau đớn là có. "Đinh, người chơi tiêu hao 1000 vạn điểm, hệ thống liền ở sau 3 phút tìm ra kết quả." mời người chơi kiên nhẫn chờ đợi, Dương Lỗi không khỏi im lặng, tiêu hao điểm lại còn cần chờ đợi, 3 phút nói dài cũng không dài lắm, nhưng làm cho người ta có chút buồn bực, rất nhanh đã qua 3 phút, Dương Lỗi lần nữa nhận được nhắc nhở của hệ thống, kết quả đã có, cẩn thận nhìn một cái, phương pháp ẩn giấu mộng huyền thế giới có hai loại, một loại là dung hợp ẩn giới, một loại là phong bế mộng huyền thế giới, hai cái này đối với Dương Lỗi mà nói, thứ nhất là dung hợp ẩn giới tự nhiên là lựa chọn tốt nhất Bởi vì phương pháp phong bế mộng huyển thế giới mà nói, đó cũng là ý nghĩa dương lỗi ở trong đoạn thời gian này cũng là không có cách nào sử dụng mộng huyển thế giới, căn bản không cách nào tiến vào mộng huyển thế giới, mà thời gian này ít nhất là 3 năm. Nhưng dung hợp ẩn giới lại cũng có một cái vấn đề lớn, bởi vì dung hợp ẩn giới cần điều kiện hết sức hà khắc, có thể nói, cái giá so với phong bế mộng huyển thế giới một chút cũng không kém, thậm chí phải lớn hơn một chút, ẩn giới, chính là một phương thế giới. Bất quá một phương thế giới này cực kỳ đặc thù, là một phương thế giới ẩn dấu, cái thế giới này không tính là quá lớn, trong thế giới cũng không có sinh vật cường đại gì, nhưng phương thế giới này lại là có một năng lực đặc thù, đó chính là ẩn dấu, chính là bởi vì năng lực ẩn dấu này của ẩn giới để cho thế giới nho nhỏ của ẩn giới có thể sống sót ở trong không gian vũ trụ có vị diện vô cùng cường đại, tồn tại của ẩn giới này so với rất nhiều vũ trụ cổ xưa đều phải lâu dài hơn, dĩ nhiên sau khi dung hợp ẩn giới, Trợ giúp đối với dương lỗi cũng là khổng lồ, một khi dung hợp, đó liền là cho bản thân dương lỗi có kỹ năng ẩn dấu tuyệt thế, cho dù là những cự đầu vũ trụ siêu cấp cường đại kia cũng không có khả năng phát hiện tồn tại của dương lỗi, nếu như dương lỗi không muốn xuất hiện, điều này làm cho dương lỗi vô cùng kích động, bất quá cái giá lại cũng để cho dương lỗi chung bước, bởi vì đạt được phương pháp dung hợp ẩn giới, điều kiện chính là dương lỗi phải mất đi hai hạng phụ trúc hệ thống, còn có một hạng kỹ năng. Kỹ năng cường đại hạn nhất mà cực kỳ hữu dụng, kỹ năng chính là giám định thuật. Giám định thuật này mặc dù không cách nào dùng để công kích, nhưng giám định thuật này trợ giúp cho dương lỗi tuyệt đối là không cần phải nói. Một cái kỹ năng vô cùng thực dụng, nếu như không có giám định thuật mà nói, dương lỗi phát triển tuyệt đối không thể nhanh như vậy, có thể nói dương lỗi có thể có ngày hôm nay, đây tuyệt đối là không thể rời bỏ giám định thuật. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là mất đi một cái kỹ năng như giám định thuật mà nói, Dương lỗi vẫn là có thể tiếp nhận, bởi vì dương lỗi hiện tại đã có hủy diệt chi nhãn, mặc dù không có biện pháp giám định ra vật phẩm, hoặc là tin tức cụ thể của nhân vật, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được một chút tình huống đại khái của tu luyện giả so với mình mạnh hơn hay là yếu hơn, ít nhất đây là có thể nhìn ra được, cho nên mặc dù không có giám định thuật, dương lỗi vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng hai điều kiện kế tiếp liền để cho dương lỗi khó có thể thừa nhận, hai cái điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi. Trong hai cái điều kiện này, thứ nhất chính là muốn lấy đi một loại phụ trúc hệ thống luyện khí làm cái giá, như vậy nói cách khác, một khi dương lỗi cần ẩn giới này nhất định cần phải vứt bởi hệ thống cường đại này đi, luyện khí, đó cũng là một trong những trợ lực lớn nhất để cho dương lỗi trưởng thành sau khi đi tới cái thế giới này, không có hệ thống luyện khí mà nói, đối với phát triển sau này của dương lỗi cũng là có hạn chế khổng lồ, mặc dù nói vũ khí hiện tại của dương lỗi, vũ khí chủ yếu chính là phong ẩn thí thần đao, Kiện vũ khí này đã là vũ khí đỉnh cấp rồi, có thể nói là dương lỗi căn bản không cần dùng đến những vũ khí gì khác, hoặc là pháp bảo khác, như vậy hệ thống luyện khí đối với bản thân dương lỗi mà nói là hoàn toàn không cần thiết, chương 1099, phải trả giá cao. 2. Nhưng dương lỗi rõ ràng, hệ thống luyện khí đối với bản thân dương lỗi ở phương diện vũ khí pháp bảo mà nói có lẽ là không có trợ giúp quá lớn, nhưng đối với phát triển sau này của hắn lại là ác không thể thiếu. Thứ nhất, dương lỗi cần pháp tắc thế lực, đó tuyệt đối cần vô số vũ khí, pháp bảo. Thứ hai, thời điểm dương lỗi bố trí trận pháp cường đại cần có luyện khí thuật đến phối hợp, luyện chế một ít đồ vật về phương diện trận pháp cực kỳ đặc thù, đây cũng chính là kỳ trận. Kỳ trận là một khối, là một trong những phương diện cường đại nhất của trận pháp chi đạo, dung hợp trận pháp, cấm chí còn có minh văn, quan trọng nhất là những thứ này đều cần dựa vào luyện khí thuật tới gắn kết. Nếu như mất đi hệ thống luyện khí, như vậy dương lỗi muốn có những thứ này liền quá khó khăn, để cho người khác đi làm thì căn bản là không cách nào làm được, cho nên từ trên tổng thể, luyện khí thuật này cũng là thứ ắt không thể thiếu, một khi mất đi sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, điểm này khó có thể tiếp nhận, mà phương diện thứ hai chính là phải dùng hệ thống phù triện làm cái giá, đây là yêu cầu thứ ba nếu dương lỗi muốn đạt được dung hợp ẩn giới, hệ thống phù triện này trợ giúp rất lớn cho dương lỗi. Ít nhất ở lúc dương lỗi xuyên qua đến Sùng Vũ Đại Lục, xuyên qua đến huyền nguyên tinh tới nay là một trong những phương diện trợ giúp lớn nhất cho hắn. Dựa vào hệ thống phù triện chế tạo ra phù triện, dương lỗi mới có thể sống được đến hiện tại. Nếu như không có hệ thống phù triện mà nói, dương lỗi sớm cũng không biết đã chết mười mấy lần, hay là mấy chục lần rồi, thậm chí có thể nhiều hơn. Từ lúc bắt đầu là những phù triện cơ bản, băng hỏa phù, thiên lôi phù, băng trùy phù, vân Những thứ này đều là phù triện mở đầu, đến sau đó ẩn thân phù, đại địa kim cương phù, liệu thương phù, định thân phù, truyền tống phù, vân vân Một loạt phù triện này trợ giúp khổng lồ cho dương lỗi, nhất là ẩn thân phù, liệu thương phù, định thân phù. Ba loại phù triện này đối với dương lỗi mà nói là có trợ giúp lớn nhất. Ba loại phù triện này, một loại là ẩn thân phù để cho dương lỗi có cơ hội chạy trốn, ở thời điểm đối mặt với đối thủ cường đại gấp mấy lần. Căn bản không có biện pháp chống lại, dương lỗi chính là dựa vào ẩn thân phù, từ trước mặt chút ít đối thủ cường đại này mà tìm được đường sống trong chỗ chết vô số lần. Loại thứ hai là liệu thương phù, liệu thương phù danh như ý nghĩa, chính là phù triện chữa thương, ở trong này bao gồm liệu thương phù bình thường, bao gồm, cấp tốc khôi phục phù, vân vân Đây là liệu thương, phù trượng liệu thương ác không thể thiếu, dĩ nhiên dương lỗi hôm nay có thể lợi dụng đang dược để thay thế. Nhưng đan dược cuối cùng cũng không có hiệu quả nhanh như phù triện, mặc dù nói hiệu quả của đan dược có thể mạnh hơn một chút, nhưng ở thời khắc mấu chốt cần là tốc độ. Về phần loại thứ ba, đó càng không cần phải nói. Tranh đoạt giữa cao thủ thường thường là ở trong một đường sinh tử. Định thân phù này mặc dù chỉ có thể dịnh trụ được một chút thời gian, nhưng ở trong thời khắc một cái hô hấp thường thường là quyết định mấu chốt của vận mệnh, cho nên hiệu quả của định thân phù cũng là không thể thay thế. Vô luận như thế nào? Ba điều kiện này cũng không phải là loại dương lỗi có thể tiếp nhận được, điều này thật sự là để cho dương lỗi khó có thể lựa chọn. Nếu như chính mình không lựa chọn ba cái điều kiện này mà nói, như vậy hoặc là lựa chọn phong bế mộng Huyễn thế giới 3 năm hoặc là bỏ qua mộng Huyễn thế giới, hoặc là bị những gia hỏa của ma giới cùng Phật giới kia tìm được chính mình. Ba loại này, dương lỗi một cái cũng không muốn lựa chọn, bởi vì nếu như lựa chọn tình huống loại thứ nhất, như vậy chính mình liền phải bỏ qua một cái kỹ năng. Hai phụ trúc hệ thống của hệ thống tu luyện toàn năng, cái giá như vậy quá lớn, loại thứ hai, phong bế mộng huyện thế giới 3 năm, mặc dù nói đối với hiện tại không có gì tổn thất, hơn nữa sau 3 năm còn có thể mở ra lần nữa, nhưng đây đối với an toàn của nữ nhân ở bên cạnh dương lỗi mà nói cũng không có bảo đảm, về phần cái thứ ba, sinh tử khó liệu, đây là lựa chọn cực kỳ kém cỏi suy đi nghĩ lại, dương lỗi cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn điều kiện thứ nhất, Mặc dù nói như vậy tạm thời có thể tạo thành tổn thất vô cùng lớn cho mình, nhưng so với an toàn tính mạng của chúng nữ mà nói thì cái này tuyệt đối là đáng giá. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được ẩn giới, cũng dung hợp thành công với mộng huyển thế giới. Mộng huyển thế giới ẩn dấu thành công, nghe được nhắc nhở của hệ thống, dương lỗi thở vào nhẹ nhõm. Đinh, bởi vì người chơi đạt được ẩn giới, kỹ năng giám định thuật biến mất, phụ trúc hệ thống luyện khí, chế phù tự động biến mất. Kế tiếp thanh âm nhắc nhở này để cho trong lòng dương lỗi rất khó chịu, bất quá đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, lúc này trong lòng dương lỗi phẫn hận vạn phần, lửa giận ngút trời, bất quá hắn biết mình tuyệt đối không thể xuất hiện, mặc dù nói chính mình lợi dụng hủy diệt nhất thức mà nói, mặc dù không thể đánh chết hai người này, nhưng để cho bọn họ trọng thương là có thể làm được, bất quá hệ số nguy hiểm quá lớn, vạn nhất nếu là trợ thủ của đối phương chạy tới, vậy chính mình liền xui xẻo, cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất. Mở ra thuấn tức thiên lý, dương lỗi trong nháy mắt bỏ chạy, biến bất ở tu chân giới. Ở chỗ giao giới của tu chân giới cùng mộng huyển thế giới, trọng ảnh cùng nhiên đăng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra. Khí tức của một phương tiểu thế giới kia sao lại biến mất trong nháy mắt, không có chút dấu hiệu nào, một chút khí tức cũng không có, điều này. Điều này làm sao có thể, trọng ảnh thất thanh hô lên, mà nhiên đăng cũng là cho mày. Một phương tiểu thế giới này một mực ở dưới sự giám thị của hắn, làm sao đột nhiên biến mất dưới mí mắt, một chút cảm giác đều không có, điều này làm cho người ta thật sự là quá khó có thể tin tưởng rồi. Cho dù là đạo tổ đích thân tới chỉ sợ cũng không có cách nào làm được, chính mình mặc dù không đạt tới tầng thứ như vậy nhưng cũng không phải là loại kém cỏi phải biết rằng chính mình nhưng là ở một phương thế giới này đã để lại tinh thần ấn ký, hiện tại ngay cả một luồng tinh thần ấn ký kia của mình cũng là biến mất không có chút dấu hiệu nào. Một chút cảm giác cũng không có, điều này làm cho Nhiên Đăng khiếp sợ không thôi, người có thể làm được điểm này, Tu Vi thật sự là quá kinh khủng, quả thực là tồn tại nghịch thiên, ở trong cả huyền hoàng đại vũ trụ này, đạo tổ có thể làm được hay không, Nhiên Đăng đều tỏ vẻ hoài nghi, dĩ nhiên cũng không phải là không được, nhưng là tuyệt đối phải hao phí cái giá không nhỏ, vì chỉ vẻn vẹn là một phương tiểu thế giới, đó là quá không đáng giá rồi, cho dù là ma đầu siêu cấp giống như vô thiên kia cũng sẽ không để ở trong mắt. Chỉ cần không phải quá giới hạn thì hắn cũng sẽ không so đo, hắn làm sao có thể trở thành một tiêu tử vì một phương thế giới nho nhỏ này mà đại động can qua như thế được, chương 1100, lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng nếu như không phải là đạo tổ mà nói, vậy ở trong viêm hoàng đại vũ trụ này, người nào lại có thực lực như vậy? Người nào có thể ở trong lúc vô thanh vô tức để cho một phương tiểu thế giới biến mất ở dưới mắt chính mình, bất quá nhiên đăng dù sao cũng là nhiên đăng? Dù gì cũng là tu luyện giả xuất hiện từ thời kỳ hồng hoang, thời gian tu luyện rất dài, kiến thức quyên bác, rất nhiều thức còn là có thể hiểu rõ, rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt trong đó, ẩn giới, chẳng lẽ một phương tiểu thế giới này thế nhưng biến thành ẩn giới, nếu như là ẩn giới mà nói, hết thảy cái này đều có thể giải quyết dễ dàng rồi, ẩn giới mặc dù chưa chắc là thế giới của một phương siêu cấp cường đại, một cái vị diện không gian cao đẳng cực kỳ lợi hại. Nhưng vô luận là ẩn giới cường đại hay là ẩn giới nhỏ yếu cũng có một năng lực đặc thù cực kỳ cường đại, đó chính là ẩn dấu Một khi ẩn giới ẩn giấu tự thân, như vậy cho dù là đại đạo thánh nhân cho tới cấp bậc thiên quân cũng là không thể tìm được. Càng huống chi chính mình hiện tại chỉ là cảnh giới nguy thánh mà thôi, khoảng cách đến cảnh giới đại đạo thánh nhân còn kém quá xa. Nhiên đăng, người thi triển biện pháp gì cư nhiên đem một phương tiểu thế giới kia ẩn giấu đi, so sánh với nhiên đăng học thức quyên bác, trọng ảnh liền là thua kém nhiều Mặc dù trọng ảnh cũng có tu vi cảnh giới không kém Nhiên Đăng bao nhiêu, nhưng thời gian trọng ảnh tu luyện kém xa so với Nhiên Đăng, đem so sánh thì cũng là biết được ít chuyện hơn, hắn mặc dù là một trong ma tôm của ma giới, nhưng đối với những chuyện này không biết được quá nhiều, bởi vì lúc này hắn đem một phương tiểu thế giới này biến mất đã đổ lỗi lên trên đầu của Nhiên Đăng, bởi vì nếu như Nhiên Đăng sớm có chuẩn bị mà nói, muốn để cho một phương tiểu thế giới ở trước mặt mình biến mất vô thanh vô tức, đó vẫn là có thể làm được. Ta quy ngươi vẫn là không nên làm như vậy mới tốt, lão đại huyết diệu của ta sắp tới rồi, nếu như ngươi không chịu buông tha cho kiện đồ vật kia mà nói, như vậy Phật giới sẽ nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ, trọng ảnh ta bảo đảm sẽ đích thân tiến vào Phật giới, để cho Phật giới ngươi không được sống yên ổn. Buồn cười, nếu như kiện đồ vật kia để cho ma giới các ngươi chiếm được, Phật giới ta mới thật là vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Nhiên đăng mặc dù không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, hắn nếu đã nói ra như vậy Đó liền chứng minh gia hỏa này không biết chân tướng sự tình, không biết một phương thế giới kia là ẩn giới. Nói như vậy trọng ảnh cũng không biết tình huống của một phương tiểu thế giới kia, như thế cũng là an toàn hơn rồi. Mặc dù mình cũng không thể biết được một phương tiểu thế giới kia, như vậy, kiện đồ vật đó cũng sẽ không rơi vào trong tay của ma giới. Đây chính là hắn muốn nhìn thấy, ngươi. Nhiên đăng, ngươi, ngươi sẽ phải hối hận. Trọng ảnh tức giận nhìn nhiên đăng mà nói, hừ, ngã Phật từ bi. Bổn tọa làm việc không hối hận, nhưng đang cầm tràn hạt trong tay, nói ra một tiếng Phật hiệu, lạnh lùng nhìn trọng ảnh mà nói, sư, một đoàn mây máu từ phía chân trời phiêu đảng tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trên đỉnh đầu của hai người, tiếp theo mây máu kia co rút lại, hóa thành một vị nam tử có bộ dáng thư sinh, sắc mặt của nam tử kia của chúc tái nhật, bộ dạng không có huyết sắc hoạt nhìn hết sức yếu ớt, một bộ bệnh hoạn, thật giống như trói gà không chặt Phản phất một trận gió đều có thể thổi bay người này. Người này chính là đại ma tôn huyết diệu hiện tại của ma giới. Huyết diệu này thoạt nhìn mặc dù là một bộ dáng thư sinh bệnh hoạn. Nhưng tu vi cực kỳ khủng bố. Thực lực chân chính đã đạt đến tầng thứ đại đạo thánh nhân. Kinh khủng vô cùng. Đại ma tôn huyết diệu. Nhiên đăng tự nhiên biết người này là ai. Ánh mắt hết sức cảnh giác. A nha. Nhiên đăng Phật tổ. Không có ý tứ. Lão tôn ta đây đến chậm một bước. Lúc này kim quang vụt đến Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Trọng Ảnh cùng huyết Diệu vừa thấy được người tới, trong lòng nhất thời giật mình, đấu chiến thắng Phật Tề Thiên Đại Thánh này mặc dù thời gian tu luyện xa xa không bằng Nghiên Đăng cổ Phật, nhưng tư chất của hắn rất cao, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa thân có đại công đức, cộng thêm thiên phú chiến đấu cực kỳ mạnh, cho nên thực lực hiện tại của đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không so với Nghiên Đăng cổ Phật mạnh hơn rất nhiều, phải khó dây dư hơn nhiều lắm. Ờ, đây không phải là đại ma Tôn Huệ Diệu sao? Làm xoa lại mang tiểu đệ của ngươi đến nơi này tìm uy phong Hay là muốn đánh nhau phải không Lão Tôn ta đây nhưng là thích đánh nhau nhất Tề thiên đại thánh một tay cầm trường công định hải thần châm Hai mắt chớp chớp Nhìn hai người một cái Một bộ dáng hưng phấn Đối với huyết diệu mà nói lại là cười khổ không thôi Nếu như đổi lại là người khác mà nói Mình còn có nắm chắc Cho dù là như lai đích thân tới Cũng sẽ không cảm thấy khó giải quyết như thế Mà đối mặt với Tôn hầu tử này Thật sự là khó có thể đối phó Hắn thật sự là quá khó chơi rồi Ở nhiều năm trước hầu tử này sở dĩ có thể bị Như Lai chế trụ Đó là bởi vì hầu tử này khinh thường Nếu không ban đầu tu vi của hầu tử mặc dù không sánh bằng Như Lai Nhưng Như Lai cũng tuyệt đối không thể nào bắt được hầu tử này Hôm nay đã trải qua nhiều năm như vậy Tu vi của hầu tử đã sớm tăng mạnh Đạt đến một cái cảnh giới không thể tưởng tượng được Chính mình chống lại hắn cũng là thắng bại khó liệu Hơn nữa hầu tử này có thiên phú chiến đấu kinh người Thuộc về loại chiến đấu cùng trời sinh, một khi giao thủ, chính mình liền không chiếm được chỗ tốt, đã như vậy, vậy lần này chỉ có thể bỏ qua, kiện đồ vật kia đối với đám người như lai căn bản không có chỗ dùng, cho nên huyết diệu cũng không lo lắng, đợi thời cơ đến, vật kia tự nhiên là có thể thu vào tay, nghĩ tới đây, huyết diệu vung tay lên, trọng ảnh, chúng ta đi, nhưng là, nhưng là, lão đại, kiện, kiện đồ vật kia còn ở trong tay nhiên đăng. Trọng ảnh nói, đi, lời của ta cũng không nghe sao, huyết diệu hừ lạnh một tiếng, không dám, thấy huyết diệu như vậy, trong lòng của Trọng ảnh sợ hết hồn, vội nói, hai người rất nhanh hóa thành một đạo sao băng biến mất ở phía trước, hô, nhìn thấy bọn họ rời đi, nhiên đăng thở ra một hơi, mà tề thiên đại thánh công ngộ không lại không có một chút cảm giác vui mừng, ngược lại để lộ ra lo lắng nồng đậm, đại thánh, làm sao vậy, không được đánh một trận liền không thoải mái sao? Nhiên Đăng cũng biết tính cách của hầu tử này, đó là thích làm ầm ĩ, thích đánh nhau nhất, hôm nay không đánh được cũng là ngoài ý liệu của Nhiên Đăng, vừa theo trước kia là bất chấp tất cả, trước đánh xong rồi nói, Tôn Ngộ không nhìn xung quanh một chút, nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta trước tiên rời đi nơi này thôi. Chương 1101 Phật Tổ chi tử. Trước ít khi thấy Tôn Ngộ không như vậy, Nhiên Đăng gật đầu, trong lòng biết lần này sợ rằng đã xảy ra đại sự rồi. Nếu không Tôn Hầu Tử tuyệt đối sẽ không như vậy, tốt, chúng ta đi, hai người sẽ mở không gian, đi tới một địa phương an tĩnh, nơi này đã từng là chỗ tu luyện của Nhiên Đăng, rất an toàn. Đại Thánh, có đại sự gì xảy ra? Nơi này từng là chỗ tu luyện của ta, hết sức an toàn. Đại Thánh có chuyện gì cứ nói, không cần cố kỵ, Nhiên Đăng tùy chọn một chỗ ngồi xuống, nhìn Tôn Ngộ không nói, ngã Phật, như Lai Ngã Phật đã viên tịch rồi, Tôn Ngộ không nói, cái gì? Nhiên đăng vừa nghe được, nhất thời mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không tin, nhìn tôn ngộ không nói, đây. Điều này làm sao có thể, tu vi của ngã Phật cao thâm, ở trong cả viêm Hoàng đại vũ trụ trừ mấy vị kia ra, căn bản không có người nào là đối thủ của ngã Phật như Lai. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là bọn họ xuất thủ, hay là, khi là ngã Phật đi hư không, tham gia hư không đại chiến, không, không phải. Ngã Phật ở trong lúc bế quan đang tốt đẹp liền xảy ra chuyện, cái này, điều này làm sao có thể, chẳng lẽ Ngã Phật như lai bị tẩu hỏa nhập ma, Nhiên Đăng nói, không, như vậy là không thể nào, Ngã Phật đã đem tâm ma chia cá, cũng chính là vô thiên, chẳng, chẳng lẽ, chẳng lẽ là, sắc mặt của Nhiên Đăng đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ nguyên nhân là do người thiếu niên kia, nếu như không có những khả năng khác, cũng chỉ có thể là như vậy thôi, thiên ý. Chẳng lẽ thật sự là thiên ý sao?" Nhiên đang thở dài, thiếu niên kia là chủ nhân của một phương tiểu thế giới kia mà Vô Thiên bị phong ấn ở trong đó, thiếu niên kia nếu quả thật tiêu diệt Vô Thiên mà nói, Như Lai Phật tổ tự nhiên cũng không có cách nào sống sót, bởi vì Vô Thiên cùng Như Lai vốn chính là một thể, thiên ý. Ngài đang nói cái gì? Tôn ngộ không gãi gãi đầu, hết sức không hiểu, liền hỏi, "Nếu như ta đoán không nhầm, ngã Phật Như Lai viên tịch hẳn là do cái chết của Vô Thiên đưa tới?" Tuy đang thở dài, ngã Phật như lai like ở nhiều năm trước, vì Tu Vi lại tiến một bước đã đem một mặt tà ác của chính mình chia cắt ra, biến thành vô thiên ma tôn, từng ở Phật giới nhất lên một tràng tinh phong huyết vũ, sau đó vô thiên bị Phật tổ đánh bại, trấn áp ở trong một phương tiểu thế giới, hôm nay một phương tiểu thế giới kia đã có chủ nhân, vô thiên rất có thể đã bị chủ nhân của một phương tiểu thế giới kia đánh chết, cái gì, đây là người như thế nào? Bây giờ đang ở đâu? Kỳ thật vì muốn báo thù cho Như Lai mà nói, tôn ngộ không là tuyệt đối không có ý nghĩ này, hắn đối với Như Lai vẫn là có oán hận ở trong lòng, lần này nếu như không phải là sư tôn đường tăng của mình lần nữa yêu cầu mà nói, chính mình tuyệt đối sẽ không đi ra, ai, người nọ tên là Dương Lỗi, lai lịch cụ thể sợ rằng chỉ có ngã Phật Như Lai cùng Phật Chủ là biết được, hôm nay ngã Phật Như Lai đã viên tịch, như vậy biết được lai lịch của người nọ cũng chỉ còn có Phật Chủ. Ngã Phật Như Lai rất có thể là đã bị chết ở trong tay của hắn, nhưng, nhưng chúng ta lại không thể làm gì hắn được. Nga, đây là vì cái gì? Nghe đến đây, tôn ngộ không cũng là ngạc nhiên rồi, giáo chủ Như Lai Phật tổ của Đại Thừa Phật giáo đều đã bị tiêu diệt rồi, làm sao có thể không đi tìm hắn gây phiền toái? Điều này thật sự là quá ngạc nhiên rồi, phải biết rằng đây tuyệt đối là thâm cừu đại hận, người nọ. Người nọ, cũng chính là dương lỗi. Hắn là một trong những người ứng kiếp của lượng kiếp lần này, hơn nữa còn là một người mà Phật chủ vừa mới đầu liền coi trọng, Phật chủ từng nói qua, vô luận ở tình huống nào cũng không thể đi tìm hắn gây phiền toái, thậm chí ở thời khắc mấu chốt còn phải giúp hắn một chút, chỉ sợ vì vậy mà ảnh hưởng đến phát triển của Phật giáo. Nhiên Đăng nói, cái gì? Người ứng kiếp, Công Ngộ không kinh ngạc nhìn Nhiên Đăng, ngoài mặt mặc dù là vẻ mặt như thế, nhưng ở trong lòng là vui mừng rồi, nếu như có thể gặp được Dương lỗi này Vậy nhất định phải uống với hắn một chén, đây nhưng là vì báo được đại thù cho chính mình rồi, mặc dù nói tu vi hôm nay của chính mình tăng mạnh, nếu thật sự đánh nhau với Như Lai cũng là thắng bại khó liệu, nhưng tình huống này căn bản là quá không có khả năng, mình muốn báo thù căn bản là không cách nào thực hiện được, hôm nay có người thay mình báo thù rồi, đây làm sao lại không đáng giá được ăn mừng, dĩ nhiên, lúc này Tôn Ngộ không đối với người gọi là dương lỗi kia là càng ngày càng hiếu kỳ rồi, theo những lời như vậy. Phật giới kia lần này thật đúng là tự đánh gãy răng rồi nuốt vào bụng rồi. Ai? Chuyện này chúng ta không cách nào làm ra quyết định. Vẫn là đi tìm Phật chủ định đoạt đi. nhiên đang thở dài một hơi. Hơn nữa hiện tại một phương tiểu thế giới kia cũng đã biến mất. Ta hoài nghi một phương tiểu thế giới kia đã trở thành một phương ẩn giới. Hôm nay muốn tìm ra một phương tiểu thế giới kia là quá khó khăn. Đáng tiếc, ta còn muốn cảm ơn hắn đây. Tôn ngộ không thấp dọng nói. Cái gì? A, không có gì. Chúng ta nhanh trở về Phật giới đi, nếu không xảy ra đại sự, Tôn Ngộ không nói, tu vi của Nhiên Đăng là bậc nào, thanh âm của Tôn Ngộ không mặc dù không lớn, nhưng hắn làm sao lại không nghe được, Nhiên Đăng cũng rõ ràng Tôn Ngộ không vẫn không hòa hợp với Như Lai Phật Tổ, nhưng như thế thì có thể thế nào, nghe được cũng chỉ có thể cho rằng là chưa nghe thấy. Lúc này Dương Lỗi đã trở lại Vô Cực Đại Lục, hắn nhưng không biết mình đánh chết Như Lai đối với Phật giới đã tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, lúc này Phật giới đã loạn rồi. Sắc mặt của Phật chủ tiếp dẫn cùng chuẩn đề xanh mét, làm sao cũng không nghĩ tới cái kết quả này, bọn họ dĩ nhiên biết được người đánh chết như Lai là ai, nhưng bọn hắn cũng không dám làm gì với dương lỗi, bởi vì dương lỗi là người ứng kiếp của nhất lượng kiếp này, hơn nửa lượng kiếp lần này cũng không phải là giống như dĩ vãng chỉ có ở trong huyền hoàng đại vũ trụ mà thôi, liên lụy cả hư không, thậm chí quan hệ đến sinh tử tồn vong của huyền hoàng đại vũ trụ. Cho nên người ứng kiếp như dương lỗi là tuyệt đối cho thể để xảy ra sơ xuất. Nhưng hết thảy cái này đều không liên quan đến dương lỗi. Lúc này hắn lo lắng chính là vấn đề hiện tại ma tộc xâm lấn, thiếu hệ thống luyện khí, chế phù. Mình có thể nói là thiếu một cái trợ lực cực lớn. Nơi này chính là vô cực đại lục sao? Chúng nữ được dương lỗi đưa ra. Hôm nay đã lần nữa trở lại chỗ ở của dương lỗi ở vô cực đại lục. Đúng vậy, nơi này chính là vô cực đại lục. Cũng không có gì đặc biệt. So với mộng huyển thế giới còn không bằng, Hoàng Dung nói, đúng vậy, linh khí nơi này cũng không có gì đặc biệt, cổ tỉnh gật đầu, chương 1102, vĩ quốc của Tô Anh. Đương nhiên, nơi này làm sao có thể so sánh được với mộng huyển thế giới, dương lỗi nghe vậy không khỏi xem thường một phen, trong mộng huyển thế giới nhưng là bởi vì chính mình mới phát sinh ra cải biến cực lớn như vậy, nếu như là trước kia mà nói, trên lệch của mộng huyển thế giới cùng vô cực đại lục này quả thật là cách xa vạn dặm. Đúng vậy a linh khí nơi này quá mỏng manh rồi, tu luyện ở chỗ này so với tu luyện ở mộng huyện thế giới phải chậm hơn không biết bao nhiêu lần, nếu ở chỗ này lâu mà nói, nhất định sẽ bị niệm từ muội muội các nàng vượt qua. Hoàng Dung nhìn chung quanh nói, dương lỗi im lặng một trận, chính mình đã sớm nói nếu như đi tới vô cực đại lục mà nói, như vậy tốc độ tu luyện sẽ giảm đi, tư chất của Hoàng Dung so với các nàng một niệm từ, tạ đạo thanh phải tốt hơn rất nhiều. Tu Vi hiện tại cũng cao hơn mấy cái cấp độ, nhưng nếu như Hoàng Dung ở vô cực đại lục này một năm, như vậy một niệm từ cùng tạ đạo thanh ở trong mộng huyển thế giới khẳng định có thể vượt qua Hoàng Dung. Hơn nữa theo tự thân Tu Vi của dương lỗi tăng lên, mộng huyển thế giới sẽ là càng ngày tốt, linh khí càng lúc càng nồng đậm, càng ngày càng thích hợp cho việc tu luyện. Không được rồi, ta. Ta còn là trở về mộng huyển thế giới tu luyện thôi. Hoàng Dung suy nghĩ một chút, mặc dù rất muốn ở chung một chỗ với dương lỗi. Nhưng nếu như Tu Vi không đủ, đến lúc đó không bằng mấy nàng một niệm từ, đó sẽ chỉ là kéo chân của Dương Lỗi, cho nên mới nói như vậy, cái này, Dung Nhi, ngươi quyết định rồi sao, Dương Lỗi nói, quyết định rồi, Hoàng Dung kiên định gật đầu, còn có ta, Phu Quân, ta còn là trở lại mộng huyển thế giới tu luyện thôi, tiếp theo là Cổ tỉnh ý nghĩ của nàng cũng giống như vậy, chúng nữ còn lại đi ra vừa nhìn Hoàng Dung cùng Cổ tỉnh đều là như thế, cũng là rối riết gật đầu. Sao lại như vậy a? Dung Nhi tỷ tỷ, các ngươi làm sao lại bỏ qua như vậy? Không phải là còn muốn nhìn một chút, phu quân có phải là? Lời của Tiêu Tiêu còn chưa nói hết đã bị Hoàng Dung bịt miệng rồi, cái gì vậy? Dung Nhi, làm sao ngươi không để cho Tiêu Tiêu nói chuyện, Dương Lỗi thấy như vậy, làm sao lại không rõ ràng, nhất định là có chuyện ẩn giấu ở bên trong. A. Ha ha. Không có gì, không có gì. Ý của ta là nói còn chưa có đi nhìn chỗ tu luyện của phu quân, không phải là còn đi qua tiên giới sao? Lần này chúng ta còn muốn đi tiên giới xem một chút, xem tiên giới rốt cuộc là có bộ dạng gì, nhiều người đều mơ tưởng đắc đạo thành tiên như vậy, ý thức được mình nói sai, tiêu tiêu vội vàng đánh cái ha ha nói, đúng vậy, là như thế, dung nhi tỷ tỷ người nói có đúng không, tiêu tiêu gật đầu lia lia, chấm chấm chấm chấm, ừ ừ, phu quân. Ngươi vẫn là đưa chúng ta trở về mộng huyển thế giới đi. Linh khí nơi này thật sự là quá mỏng manh rồi. Hoàng Dung thúc giục, cái này không cần gấp cáp, dù sao tu luyện cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Dương lỗi lại lắc đầu, lần này đi theo chính mình tới vô cực đại lục không phải là toàn bộ nữ nhân của mình. Trong các nàng, một niệm từ, tạ Đạo Thanh, Lý Tuyết Mai, Đoạn Dông, Tiểu Ngọc, Dương Nguyệt, các nàng đều không muốn đi ra ngoi, mà là ở trong mộng huyển thế giới cố gắng tu luyện. Vì để không kéo chân chính mình. Hy vọng có thể ở trong cuộc chiến sau này trợ giúp được chính mình. Mà lúc này ở bên ngoài viện tử mà dương lỗi tu luyện truyền tới tiếng bước chân. Thối sư đệ. Còn không nhanh đi ra một chút. Còn muốn để cho sư tôn tự mình tới gặp ngươi. Ngươi thật đúng là càng lúc càng kiêu ngạo rồi. trời đi lâu như vậy. Lúc trở lại còn muốn để cho ta cùng sư tôn đến tìm ngươi. Còn chưa thấy người liền đã nghe được thanh âm của tô anh xa xa từ bên ngoài viện truyền vào. Chúng nữ vừa nghe được thanh âm này. Mọi người đều nhìn dương lỗi, dương lỗi không khỏi cười khổ nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, nàng là Tô Anh, ta đã nói với các ngươi rồi, là ta gặp được khi đi tới vô cực đại lục, nếu như không có sự trợ giúp của nàng, ta đã không dễ dàng đặt chân ở trên vô cực đại lục như vậy, nàng là sư tỷ của ta, còn có một người cũng là sư tôn của ta ở vô cực đại lục, tên là Tô Nghiên, các ngươi thấy các nàng cũng không nên có bộ dáng này, chuyện nhưng không phải giống như trong tưởng tượng của các ngươi, ai biết được. Lý Thu Vận nhỏ giọng nói, không sai, tiểu tử ngươi chính là một tên đại sắc lan, liên nhã như nói, dương lỗi nghe vậy bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi của mình, nói, cốt lắm, thật không phải là giống như trong suy nghĩ của các ngươi, chúng ta trước tiên đi ra ngoài đi, nếu có cũng chỉ là đối với cô anh mà thôi, nói thật ra, đối với cô nghiêng, hắn tuyệt đối là không có cái ý nghĩ kia, thậm chí cũng cảm thấy tự ti mặt cảm, xinh đẹp giống như tô nghiêng đã vượt qua cực hạn Để cho Dương Lỗi không sinh ra bất kỳ ý kinh nhần nào Chúng nữ oanh oanh yến yến đi tới trong tiền viện Lúc này Tô Anh một đường bước nhanh đi tới Đối với Dương Lỗi biến mất gần 2 tháng là hết sức nhớ nhung Nghe được sư Tôn Tô Nghiên nói Dương Lỗi đã trở lại Liền khẩn cấp kéo nàng đi tới chỗ ở của Dương Lỗi Nhưng không nghĩ tới bên cạnh Dương Lỗi lại là chúng nữ vần quanh Mọi người đều kiều diễm xinh đẹp Mỗi người một vẻ Đều không thua mình thoáng cái để cho Tô Anh ngây ngẩn cả người Làm sao cũng không nghĩ tới là có kết quả như thế, ngươi. Dương lỗi, ngươi. Làm sao ngươi có thể như vậy? Các nàng rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở chỗ này, nhìn những nữ tử bên cạnh Dương lỗi, mọi người đều là lộ ra vẻ hết sức thân mật với hắn, nước mắt của Tô Anh không khỏi tràn ra, còn nói không có gì, liền không rồi. Hoàng Dung nhìn Dương lỗi một cái, tiếp theo nói với Tô Anh, vì tỷ tỷ này, chúng ta đều là thê tử của phu quân tỷ tỉ sưng hô như thế nào, dương lỗi đảo cặp mắt trắng giả, đây rõ ràng là đang kích thích Tô Anh, bất quá đây cũng là sự thật, cho nên nói, sư tỷ các nàng đều là nữ nhân của ta, ngươi, ngươi, Tô Anh nhìn dương lỗi, đôi môi đều cắn nát rồi, tiểu anh, Tô nghiên nhìn thấy bộ dạng của Tô Anh, nhẹ kêu một tiếng, sư tôn, ta, hoa, Tô Anh xoay người nhào vào trong ngực của Tô Nhiên, khóc lên, đối với sự đa tình của dương lỗi, Tô Nguyên cũng là bất đắc dĩ, mà Tô Anh cũng là đồ đệ của mình, liền giống như là thân sinh nữ nhi, hôm nay Tô Anh thương tâm như thế, nàng làm sao dễ chịu được, đừng khóc, đừng khóc, Tô Nguyên vỗ nhẹ đầu của Tô Anh, thấp giọng nói, Sư Tôn, ta, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu được, gia hỏa này cũng quá háo sắc một chút, Tô Nguyên nói, bình thời nghĩ đến ngươi rất đứng đắn, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này, Dương Lỗi gãi gãi đầu nói, Sư Tôn, Ta là người đa tình nhưng không phải là người vô tình, ta sẽ không để cho người ta yêu phải thương tâm. Chương 1103, sư tỷ Tô Anh quy tâm. Vậy ngươi liền để cho Tiểu Anh thương tâm như thế? Ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy, làm sao còn treo đùa với Tiểu Anh? Tô Nghiên nói, ngươi là sư tôn của phu quân. Theo đạo lý mà nói, chúng ta đều có thể gọi ngươi một tiếng sư tôn, ngươi dựa vào cái gì mà trách phu quân chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta yêu nhau lại không được? Chúng ta nhưng đã sớm liền nhận thức rồi, sớm liền ở chung một chỗ, chẳng lẽ liền muốn để cho phu quân vứt bỏ chúng ta đi tiếp thu đò đệ của ngươi, Hoàng Dung nghe vậy bất mãn nhìn Tô Nghiên nói, Tô Nghiên lắc đầu nói, ta tự nhiên không có ý tứ này, ta cũng là sư tôn của Dương Lỗi, các ngươi là thê tử của Dương Lỗi, ta cũng rất cao hứng, bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm nữ nhi tình trường, hôm nay ma tộc xâm lấn, đây mới là mấu chốt, về phần chuyện của Tiểu Anh. Ta hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận nàng. Trong lòng Tô Nghiên rõ ràng. Trong lòng của Tô Anh đã sớm gieo xuống bóng dáng của Dương Lỗi rồi. Muốn quên đi căn bản là không thể nào. Đây là biện pháp duy nhất. Tiểu Anh, ngươi nguyện ý không? Tô Nghiên vỗ nhẹ vào Tô Anh nói. Nếu như ngươi nguyện ý, ta liền làm chủ gã ngươi cho Dương Lỗi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ủy khuất, không nguyện ý, vậy thì coi như xong. Ta. Ta. Sư Tôn. Tô Anh nghe vậy vốn là khuôn mặt mang theo nước mắt liền trở nên đỏ bừng, len lén nhìn thoáng qua dương lỗi, tiếp theo nhỏ giọng nói, ta, ta nguyện ý, nhưng mà, nhưng mà sư đệ hắn, hắn, sư tỉ, chỉ cần ngươi nguyện ý ủy khuất chính mình, ta, ta là cầu còn không được, dương lỗi nói, sư đệ, ngươi thật nguyện ý tiếp nhận ta sao, Tô Anh nói, ta lại không phải là người ngu ngốc, một đại mỹ nhân như vậy ta làm sao lại không muốn chứ. Dương lỗi mỉm cười nói, đối với Tô Anh, kỳ thật trong lòng Dương lỗi cũng có ý nghĩ, chỉ bất quá bởi vì nữ nhân của chính mình quá nhiều rồi, mà Tô Anh lại là đệ tử mà sư Tôn Tô Nghiên yêu thích, cho nên cho tới nay mới không chủ động lựa chọn hành động, bất quá là thuận theo tự nhiên mà thôi. Các vị tỷ tỷ chào các ngươi, ta, ta gọi là Tô Anh. Sau khi thấy Dương lỗi đồng ý, trong lòng Tô Anh vui mừng, tràn đầy xấu hổ nhìn chúng nữ ở bên cạnh Dương lỗi mà nói. Kỳ thật ngươi không cần gọi ta là tỷ tỷ ta gọi là Hoàng Dung, so sánh với tuổi của ngươi thì còn nhỏ hơn một chút, gọi là là Dung Nhi thì tốt rồi. Hoàng Dung kéo tay của Tô Anh, liếu riếu nói không ngừng, chúng nữ thoáng cá sen vào một mảnh, nhìn tình huống này, dương lỗi cũng thở vào nhẹ nhõm, mà đám người Hoàng Dung ở trong lòng mặc dù có chút bất mãn, có người nào lại hy vọng phu quân của mình lại có thêm nữ nhân, nữ nhân đều là có lòng ganh tị, tình yêu cũng đều là ích kỷ. Bất quá hoàng dung các nàng cũng không muốn thấy bộ dáng mất hứng của dương lỗi, đều không muốn nữ nhân cũng yêu dương lỗi như chính mình vì đó mà thương tâm. Lần này thế tới của ma tộc hung hãn, chuyện không quá tốt, cô nghiêng nhìn dương lỗi, người thật có thể đi tiên giới cầu viện. Nếu như thật sự không được thì không cần phải miễn cưỡng, có thể tiên giới ta lại không phải là lần đầu tiên đi đến, hơn nữa thực lực hiện tại của ta đã tăng lên nhiều, so với lúc trước mạnh hơn nhiều lắm, dương lỗi cười nói. Thậm chí xuất hiện thánh nhân thì ta cũng có thể đánh chết Nói bậy cái gì đó Thánh nhân há lại đơn giản như vậy Thánh nhân tôn sư Một cái ngón tay cũng có thể phiên gian đảo hải hủy thiên diệt địa Ngươi, mặc dù là tu vi tiến bộ rất nhanh Nhưng cũng chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi Ta muốn giết ngươi cũng bất quá là chỉ trong nháy mắt Huống chi là thánh nhân Tô nghiên nói Ta nói là sự thật Trong lòng dương lỗi kỳ thật là rất kỳ quái Chính mình mặc dù không có dám định thuật Nhưng mình hôm nay cũng đã đạt tới Đại La Kim Tiên, có hủy diệt chi nhãn, nhưng vẫn là không có biện pháp nhìn ra được sâu cạn của Sư Tôn Tô Nghiên, dựa theo lời này của nàng mà nói, đó chính là tu vi của nàng còn không đạt tới tầng thứ thánh nhân, như vậy liền để cho Dương Lỗi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng tu luyện công pháp đặc thù, Dương Lỗi có thể cảm thụ được rõ ràng tầng thứ của Nhiên Đăng, còn có trọng ảnh, nhưng không có biện pháp cảm thụ được tầng thứ của Tô Nghiên. Chẳng lẽ thánh nhân theo lời của Tô Nghiên là chỉ đại đạo thánh nhân hay sao? Nếu là như vậy thì liền giải thích được, đối mặt với thánh nhân, dương lỗi tuy có hủy diệt nhất thức, hủy diệt nhất thức có thể đánh chết địch nhân vượt qua 30 cấp, nhưng có hạn chế. Trên lệch giữa thánh nhân cùng chuẩn thánh cũng là tương đương với 2 cấp độ, cho nên dương lỗi mặc dù đạt đến tầng thứ đại la kim tiên cũng chỉ có thể đánh chết thánh nhân bình thường mà thôi. Dĩ nhiên, hủy diệt nhất thức điệp gia mà nói, quy lực tăng lên gấp bội. Ở dưới thánh nhân chính thức, cũng chính là cảnh giới nguy thánh tuyệt đối là nhất kích tất sát, không có đường phản kháng, muốn biết cô nghiên đến cùng có phải là thánh nhân hay không thì chỉ cần mình thi triển hủy diệt nhất thức thử dò xét một chút liền biết, nhưng vạn nhất nàng không phải là thánh nhân mà nói, chính mình chẳng phải là giết nhầm nàng. Cho nên dương lỗi còn thật là không dám thử, khoát lát cũng không phải là khoát lát như vậy, Tô nghiên gõ đầu của dương lỗi một cái, ta biết ngươi đã đi qua tiên giới. Bất quá lần này ta sẽ đi cùng với ngươi, ta không an tâm về an toàn của ngươi. Cái này, cái này, sư tôn, cái này liền không cần thiết đi. Dương lỗi nghe vậy bất đắc dĩ nói, tự mình đi thì tốt rồi, nếu như là tô nghiên đi theo mà nói, đó là một chút tự do của chính mình đều không có. Húng chi mình ở tiên giới có rất nhiều chuyện chẳng phải là đều bị bại lộ, đó thật đúng là được không bù nổi mất, không được, lần này nguy cơ trùng trùng, một mình ngươi đi là ta tuyệt đối không cho phép. Hơn nửa tiên giới đã sớm bị vây trong hỗn loạn, tu vi của ngươi không cao, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì ta biết làm như thế nào, ngữ khí của Tô Nghiên hết sức kiên quyết, thấy tình huống này, dương lỗi hoàn toàn bất đắc dĩ rồi, biết được lần này sợ rằng thật phải mang theo Tô Nghiên cùng đi tiên giới, dương lỗi vốn là muốn đi tiên giới kiếm lấy một chút điểm trao đổi, nguyên khí trị, chính mình hôm nay tu vi tiến nhanh, cộng thêm có siêu cấp đại chiêu như diệt thế phong bạo. Đến lúc đó vọt tới chiến trường Đối mặt với ma tộc được tính bằng ức Thi triển ra một chiêu diệt thế phong bạo Như vậy nguyên khí trị cùng điểm trao đổi Mà chính mình thu hoạch được sẽ là bao nhiêu Nhưng lời của Tô Nghiên để cho ý nghĩ của hắn hoàn toàn thất bại Chúng nữ đều lưu lại trong mộng huyển thế giới cố gắng tu luyện Dương lỗi lại là cùng Tô Nghiên đi tới mê vụ đảo Đi tiên giới tìm kiếm giúp đỡ Chương 1104 Lại trở về tiên giới Nhưng Dương lỗi biết Tiên giới hôm nay chỉ sợ cũng là nguy cơ tứ phía, đoán chừng muốn rút ra nhiều lực lượng là không thể nào, nhưng may mắn là chính mình đã sớm chuẩn bị tốt, hôm nay chính mình trở lại tiên giới, sự phát triển của mộng huyển phủ hẳn là không yếu đi, ban đầu lúc chính mình rời đi thì có mấy vị đại la kim tiên trấn giữ, cộng thêm trận pháp do chính mình bày ra đủ để cho bọn họ đặt chân ở tiên giới, hơn nữa không ngừng phát triển, dĩ nhiên mục đích chủ yếu lần này của dương lỗi cũng không phải là mộng huyển phủ mà là xâm la điện. Trong xâm la điện cường giả như mây, đó mới chính là lực lượng mà chính mình cần nắm trong tay. Một khi chính mình hoàn toàn nắm trong tay sâm la điện, đó chính là một cổ trợ lực cực kỳ cường đại. Mục đích thứ nhất chính là ngũ nhạc thành. Ngũ nhạc thành nhưng là căn cứ địa của chính mình ở tiên giới. Cũng không biết tu vi của hai người nhạc bất phàm cùng Trung Hán Dũng đạt đến mức nào. Có phải đã đột phá tầng thứ chuẩn thánh rồi hay không? Mộng huyển phủ mà chính mình kiến tạo lại phát triển đến trình độ nào? Mê vụ chi đảo vốn là rất khó phân biệt. Dù là thánh nhân tiến vào trong đó đều có thể bị lạc, cũng không biết những sương mù này rốt cuộc là có lai lịch gì. Tô nghiên kiến thức rộng rãi như vậy cũng không biết sương mù này rốt cuộc là từ đâu mà đến, là tạo thành như thế nào. Chỉ là biết sương mù của mê vụ chi đảo này cho dù là thánh nhân cũng không cách nào nhìn thấu, nhưng dương lỗi lại không giống. Vốn là chân thực ưng nhãn có thể nhìn thấu, mặc dù tầm mắt cũng là có hạn chế nhưng hôm nay sau khi chân thực ưng nhãn đã dung hợp với Nguyện Thiên Phạt Chi Nhãn, Điến thành hủy diệt chi nhãn đã có tiến bộ rồi, cho nên sương mù của mê vụ chi đảo này ở trong mắt của Dương Lỗi trang bản là đồng dạng với không nhìn thấy, cộng thêm lần trước đã tới nơi này, lại càng là việc nhẹ đường quen, cho nên không bao lâu liền tiến vào tiên giới, một đường đi thẳng tới biên giới của Ngũ Nhạc Thành. Nơi này chính là Ngũ Nhạc Thành rồi, ta ở chỗ này có một bộ phận thuộc hạ, không biết hôm nay Ngũ Nhạc Thành đã phát triển đến trình độ nào. Dương Lỗi nhìn tòa thành trì ở phía xa, đối với Tô Nghiên ở một bên nói. Trong thành này có tồn tại chuẩn thánh, hơn nữa không kém, Tô Nhiên nói, vậy hẳn là thành chủ nhạc bất phàm của ngũ nhạc thành rồi, hắn mặc dù là thành chủ nhưng trên căn bản không quản chuyện gì, ở trước khi ta rời đi hắn vẫn chỉ là tầng thứ đại la kim tiên đỉnh phong, hôm nay đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, xem ra tốc độ tu luyện rất không sai, dương lỗi ha hả cười một tiếng, nói, người nói vị thành chủ kia là người tu ma, Tô Nhiên lại nói, người tu ma, làm sao có thể? Dương lỗi nghe vậy lắc đầu, vậy thì không đúng, tồn tại tầng thứ chuẩn thánh cường đại kia ở trong cơ thể ẩn chứa ma khí, tu luyện là công pháp ma đạo, hơn nữa cũng rất tinh thuần, tô nghiên giải thích, làm sao có thể, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngũ nhạc thành bị công phá, dương lỗi nghe vậy thất kinh, cái này cũng không có khả năng, ngũ nhạc thành này được chính mình bày ra yên diệt đại trận, quy lực của đại trận này lớn vô cùng, cho dù là tu luyện giả chuẩn thánh đỉnh phong cũng khó mà công phá. Hơn nữa yên diệt đại trận của Ngũ Nhạc Thành này còn đang hoàn hảo, cho nên Dương Lỗi phỏng đoán Ngũ Nhạc Thành này hẳn là còn chưa bị công phá, Bất Quá Sư Tôn Tô Nghiên nói trong Ngũ Nhạc Thành này có người tu ma cảnh giới chuẩn thánh liền làm cho Dương Lỗi tò mò rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ là thành chủ nhạc bất phàm tu luyện xảy ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma, trở thành người của ma đạo hay sao? Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta vào thành nhìn một chút chẳng phải liền biết sao? Tô Nghiên thấy vẻ mặt này của Dương Lỗi Liền nói, như thế chúng ta nhanh vào thành, xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dương lỗi cũng thật có chút không chịu nổi rồi, nếu như ngũ nhạc thành này thật đúng là bị ma tộc chiếm lĩnh mà nói, chuyện này đúng là hết sức phiền toái, không phải là vấn đề khác, cho dù là bị bọn họ chiếm lĩnh, lấy thực lực hiện tại của dương lỗi muốn thu hồi lại cũng không phải là việc khó gì, nhưng vấn đề mấu chốt chính là nếu quả thật bị chiếm lĩnh, như vậy thế lực của mình ở trong ngũ nhạc thành. Cũng chính là mộng huyển phủ khẳng định gặp phải đã kích thật lớn, như vậy phát triển tự nhiên cũng chậm đi, như thế căn bản không đạt tới mục đích của mình, vậy thì xấu hổ rồi, bởi vì lúc trước Dương Lỗi đã sớm khoe khoang, nói có thể ở ngũ nhạc thành ít nhất có quân đội một vạn người, chi quân đội này yếu nhất cũng là tầng Thứ Huyền Thiên, là một chi quân đội tinh anh, hai người các ngươi đứng lại, xin lấy ra chứng minh thân phận, thời điểm Dương Lỗi cùng Tô Nghiên đi tới cửa thành liền bị hộ vệ ngăn cản yêu cầu đưa ra chứng minh thân phận, điểm này Dương Lỗi rất hài lòng, Lúc bắt đầu là chính mình đặt ra, chứng minh thân phận này không phải là chứng minh bình thường, rất khó giả tạo, đó là lợi dụng linh hồn lực dung hợp một viên ngọc thành mà tạo thành, những ngọc thạch này đều là đặc chế, gia nhập một chút tài liệu đặc thù, hơn nữa trong đó có thượng cổ cấm chế mà Dương Lỗi bố trí vào, trừ phi là chuyên gia cấm chế, nếu không căn bản không cách nào phát hiện được huyền bí ở trong đó, càng thêm không cần phải nói là phỏng chế. Ban đầu lúc chuẩn bị cái này, dương lỗi nhưng là mệt mỏi không thôi, nhưng nghĩ đến vì sự phát triển của ngũ nhạc thành, dương lỗi một mực kiên trì, dương lỗi cũng không nhiều lời, lấy ra một tấm lệnh bài ngọc thạch, đây là lệnh bài chuyên dụng, lệnh bài có tính duy nhất, cũng là một tấm lệnh bài đặc thù mà dương lỗi luyện chế vì mình, ở cả ngũ nhạc thành là trí cao vô thượng, có thể nói một tấm lệnh bài này ở trong ngũ nhạc thành còn có uy vọng cao hơn so với thành chủ. Lúc đầu vì cái này dương lỗi cũng là hao tổn cái giá không nhỏ, trong đó điểm trao đổi liền tiêu hao trọn vẹn mấy ức, ở lúc đó điểm trao đổi của dương lỗi cũng không nhiều, cho nên trao đổi cũng là thịt đau không thôi. Bất quá những thứ này đều bị dương lỗi làm thành hình thức giấy căn cứ, thẻ tín dụng giống như ngân hàng, hết sức thuận tiện, cho nên cả ngũ nhạc thành cơ hồ tất cả đều là tình huống như thế, mọi người đều có một cái lệnh bài như vậy, lệnh bài kia trừ phi bản thân nắm giữ. Những người khác cầm lấy mà nói căn bản là không có cách nào sử dụng, nhìn thấy Dương Lỗi đưa ra một tấm lệnh bài này, hai vị hộ vệ thủ thành nhất thời trở nên cực kỳ cung kính, hai vị đại nhân, thật xin lỗi, không cần, ta rất cao hứng vì các ngươi làm việc tốt như vậy, khi trở về sẽ đề bạc các ngươi, Dương Lỗi phất phất tay, ý bảo bọn họ không cần nói ra, rất nhanh, Dương Lỗi liền tiến vào trong ngũ nhạc thành, mục đích thứ nhất dĩ nhiên là phủ thành chủ rồi.